Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả Đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi Trên kênh đọc truyện Chỉ Dậu Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị Vào khung giờ phát sóng truyện Và tiếp tục đồng hành cùng với quý vị Vào những câu chuyện vô cùng hấp dẫn Ngày hôm nay cũng là một câu chuyện như vậy Đầy cuốn hút được gửi đến cho quý vị Được viết bởi tác giả Phùng Phan Quang Bộ chuyện có tựa đề Bão tố tuổi già Và nội dung của câu chuyện này ra sao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 Ông Hải tay run run, lần mở cái phong bì chuyển phát nhanh, vừa được gửi đến. Mắt ông nhìn trước ngó sau, rồi bước nhanh vào trong phòng, cẩn thận khép lại cánh cửa. Dẫu biết rằng bà Lan vợ ông không có nhà. Từ hôm nhìn thấy mấy sợi tóc, thằng thị con trai ông, ông đem đi xét nghiệm ADN, lòng ông khi nào cũng hồi hộp và nóng như lửa đốt. Có lúc ông nghĩ, cá vào giỏ ta là cá ta. Nhưng cái tính tò mò và lòng tự ái của thằng đàn ông luôn trỗi dậy. Nó làm cho ông mất ăn mất ngủ suốt cả đêm dòng. Rồi danh dự của dòng họ, lòng tự ái của sĩ quan quân đội mà ông lại đà đại tá cơ mà. Ông hải ra Hà Nội thăm thằng thị, nhân tiện mang ít đồ tiếp tế lên cho nó. Vừa thấy ông từ cổng ký túc xá bước vào, thị lập tức reo lên. Bố, sao bố lên mà không báo trước, con ra đón ạ? Không cần đâu, bố lên thăm con bất ngờ Ông hài cười xòa Dù đôi mắt vẫn ánh lên vẻ đâm chiêu Trong lúc trò chuyện Ông giả vờ như vô tình ngồi cạnh con trai Chăm chú nhìn vào mái tóc đen Lòa xòa trước chán nó à, Ngồi yên xem nào Để bố nhổ tóc sâu cho Nghe bố làm như vậy thì bật cười Con còn trẻ thế này Mà bố lo nhổ tóc sâu cho con làm gì Để con tự nhổ cũng được bố ạ Ừ, cứ để bố làm cho chồng nó, ngứa cả mắt Ông Hải trả lời Giọng thoáng chút lúng túng Tay ông run rảy, nhổ từng sợi tóc Cố gắng giữ vẻ tự nhiên Nhưng mà trong lòng ông lại thấp thòm Khi nhổ được một ít Ông nhanh tay nhét mấy sợi tóc Vào trong túi áo ở ngực thì nhìn thấy ngạc nhiên Ờ, bố làm cái gì đấy Bố không vứt đi à? bỏ vào trong túi làm cái gì Ông Hải giật mình Mặt thoáng biến sắc Như kẻ cắp bị bắt quà tang Ông lắp bắp Ờ ư nhờ Hơ già rồi Bố lại lầm cầm thế đấy Miệng tuy nói vậy Nhưng ông vẫn cố tình nhét sâu Những sợi tóc vào túi áo Rồi rút tay ra phủi phủi vào nhau Như thể muốn rũ sạch dấu vết còn sót lại Đến lúc chia tay Ông hài rúi vào tay thằng Thị Một xấp tiền Còn cầm lấy Bố cho mày chục triệu Bố dưỡng thêm mà ăn uống Học hành cho tốt thì ngạc nhiên nhìn bố lắc đầu Ấy bố cho con nhiều thế à Thôi thôi con không cần đâu Bố để tiền mà chữa bệnh cho bố Câu nói của thằng con trai Làm ông khải gượng lại Ông nhìn sâu vào đôi mắt trong veo Của thằng Thị Cảm nhận rõ sự chân thành Và lo lắng của nó Bố không sao Chỉ là dạo này bận nhiều việc Nên gầy đi đôi chút còn cơ cầm lấy mà lo chuyện học hành Đừng có lo nghĩ nhiều thì vẫn nắm chặt sấp tiền Miệng thì nghẹn ngào Nó vẫn không hiểu sao Từ hôm thằng Đảo Em nó bị tai nạn Bố nó gầy rộc đi Hay gắt gỏng Và ít quan tâm em nó hơn Khép chặt cánh cửa phòng Ông Hải bật đèn sáng trưng Dù ngoài trời đang là buổi sáng giữa ban ngày Ông lấy cặp kính lão đeo lên mắt Miệng hít sâu Thở ra một hơi dài Thói quen cũ mỗi khi hồi hộp trước trận đánh, thời còn trong quân ngũ vẫn không thay đổi. Ngày đó giữa bom đạn danh giới giữa sống và chết mỏng manh, nhưng ông vẫn vững vàng. Vậy mà giờ đây trước cái phong bì truyền phát nhanh, tay ông lại run dày đến như vậy. Ông cầm tờ giấy, mắt rắn chặt vào những dòng chữ đen lạnh lùng, đọc một lần rồi một lần nữa, cứ sợ mắt kém. Ông nhìn nhầm, không thể nào. Không thể nào Ông cứ lầm bầm giọng ông khẳng đặc Ông tháo kính ra Lấy khăn lau cẩn thận Từng đường chậm rãi Như muốn kéo dài thời gian Nếu giữ hy vọng mong manh Sau đó ông lấy lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ vào mỗi bên hai giọt Chớp chớp mắt liên tục Miệng ông cầu khẩn à, Có khi nào mình nhìn nhầm Mắt mình kém rồi không Ông tự trấn An giọng ông nghẹn lại Lại đeo kính vào Ông dơ tờ giấy sát bóng đèn Căng mắt đọc thêm một lần nữa Tay ông không ngừng dọi mắt Những dòng chữ in đậm Hiện rõ trước mắt Không cùng huyết thống Trái tim của ông Hải như co thắt Cổ họng nghẹn cứng Không thốt nên lời Sự thật luôn, lo sợ Đến cuối cùng cũng phơi bày một cách tàn nhẫn Cổ họng của ông đáng chát Như có cục đá chặn ngang Không thể nào nuốt trôi Mặt ông cay xè Như thể có muối sát vào Hai dòng nước mắt bất giác tuôn trào lăn dài trên gương mặt Nhăn nheo khắc khổ Huệ ơi là Huệ Ông nấc lên tiếng gọi nghẹn ngào vụn vỡ Ông gục xuống bàn Đôi vai run lên bần bật Phải chăng đây là cái giá phải trả Khi ông đã bỏ rơi Người phụ nữ mà ông từng yêu thương Những ký ức năm xưa ùa về sống động và rõ ràng như mới chỉ hôm qua. Ngày đó nhà ông và nhà Huệ cùng chung một xóm, chỉ cách nhau mảnh vườn trồng đầy cau và chè xanh. Cả hai lớn lên bên nhau như hình với bóng. Hồi còn bé ông Hải và Huệ thường cùng nhau ra đồng bắt cá, leo lên những cây xào cao nhất để hái quả chín. Khi lớn lên, ông Hải cùng Huệ cấp sách đến trường, học chung suốt những năm tháng cấp 1, cấp 2 rồi cả cấp 3. Bạn bè hàng xóm đều treo. Thằng Hải với cả con Huệ, cứ như đôi chim câu, ấy, sau này chắc chắn thành vợ chồng. Mỗi lần nghe thấy vậy, ông Hải chỉ cười trừ. Con Huệ thì đỏ mặt cúi đầu, cả hai chưa từng nói với nhau một lời yêu thương nào. Nhưng ánh mắt và sự quan tâm, lặng thầm lại nói lên tất cả. Rồi ông Hải thi đỗ vào trường sĩ quan quân đội, mang theo niềm tự hào của cả gia đình và làng xóm. Huệ cũng chọn cho mình con đường trở thành cô giáo mầm non, theo nghiệp của mẹ Suốt thời gian ông Hải học ra, hai người vẫn đều đạn gửi thư cho nhau Mỗi lá thư từ Huệ đều là nguồn động viên quý giá, là sợi dây kết nối, hai trái tim cùng chung nhịp đập Mỗi năm lễ Tết, ông Hải đều trở về quê, cùng Huệ dạo bước trên con đường quen thuộc, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn Năm đó Huệ vừa ra trường, được nhận dạy tại trường Mầm non ở xóm dưới. Chiều hôm ấy sau giờ học, các bé được bố mẹ đón về hết, Huệ đang chuẩn bị đóng cửa ra về thì hai bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp. "Ơ, anh về từ bao giờ đấy? Sao hôm nay được về sớm vậy?" Huệ tròn mắt ngạc nhiên. Hai cười, ánh mắt rạng người niềm vui. "Anh vừa về là ra đây luôn, nhớ em quá." "Anh vào đây ngồi một chút." Đợi em dọn dẹp xong rồi mình cùng về nhé Hải bước vào không ngần ngại sắn tay áo Giúp Huệ xếp bàn ghế lại gọn gàng Họ vừa làm vừa trò chuyện rôm rà Tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ Đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới Tiếng gió rít lên Báo hiệu cơn rông sắp ập đến Hải đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ cau mày Trời mưa to thế này Chắc mình phải trú ở đây một lúc rồi về Huệ đồng tình với Hải Ừ, mưa như chút nước thế kia Bây giờ về nguy hiểm lắm Giọng nói của cô có phần lo lắng Trời mưa càng ngày càng to Những tia chớp xé toạc bầu trời Tiếng sét của cơn rông Làm cho cô sợ hãi Những tia chớp liên tục xé toạc trên bầu trời Tiếng sấm rền vang Như muốn bút trường tất cả Hội hoàng hốt ôm chặt lấy cánh tay của Hải Giọng run rảy Em, em sợ sấm sét lắm Không sao đâu Có anh ở đây Hải nói xong vòng tay ôm lấy Huệ vuốt nhẹ lên mái tóc của cô để trấn an. Hơi ấm của Huệ lan tỏa, mùi hương dịu nhẹ từ tóc của cô khiến trái tim của Hải đập rất mạnh. Bàn tay anh khẽ chạm vào vai cô ban đầu là sự an ủi nhưng rồi như bị một sức hút mãnh liệt lấn áp. Anh dần dần lần xuống eo cô, rồi không kìm được, anh kéo cô sát vào người của mình. Huệ này Nghe Hải gọi Hơi thở gấp gáp, cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô long lanh vừa sợ hãi lại vừa khao khát. Không một lời nói, không một động tác phản kháng, hai người lao vào nhau, quấn quýt trong cơn mê đắm, giữa tiếng mưa rào rạt. Khi cơn rông đi qua, cả căn phòng lặng thinh, Huệ ngồi dậy thân thể run dày. Chỗ họ vừa nằm còn vương vài giọt máu, nhìn thấy cảnh tượng ấy, hải sững người, mặt tái mét. Em em em đã trao cái quý giá nhất cuộc đời cho anh rồi. Nếu cô bệnh hệ gì, em làm sao sống nổi? Hai lạng người giọng anh run rẩy đầy hối hận. Anh là do anh không kìm được lòng. Huệ à, anh xin lỗi. Anh thề sẽ cưới em làm vợ, dù cho vật đổi sao dời. Huệ nhìn anh không nói thêm lời nào. Nỗi sợ hãi đau đớn và tiếc nuối Đàn xen trên gương mặt của cô Cả hai im lặng đèo nhau về làng con đường vắng vẻ Như kéo dài vô tận Không ai nói với ai lời nào Như thể cơn dông vừa qua Đã cuốn đi tất cả Những gì đẹp đẽ nhất Mấy tháng sau hôm ấy Hải đang ở đơn vị Thì nhận được điện thoại từ mẹ Giọng bà hối hả khẩn thiết Hải ơi về gấp đi con Bố còn ốm nặng lắm rồi. Hải lặng người vội vã xin phép cấp trên, về quê ngay trong đêm. Khi về tới nhà, ông Quang bố Hải đang nằm trên giường bệnh, xa rẻ tái nhợt, hơi thở, yếu ớt. Bố ơi, bố! Ông Quang mở mắt, nhìn con trai bằng ánh mắt đầy chăn trở. Hải à, bố không còn sống được bao lâu. Ước vọng cuối cùng của bố Là được thê con lập gia đình Cưới vợ, sinh con Ông Quang thiểu thào Hải cố gắng động viên Nhưng ánh mắt lại đượm buồn Bố ơi, bố đừng nói vậy Bố chắc chắn sẽ khỏe lại thôi Bà bình mẹ của Hải chen vào Giọng của bà quả quyết Bố con Muốn nhìn thấy con lấy vợ Mà vợ con phải là con bé Lan Còn ông giám đốc xây dựng huyện Nhà người ta danh giá Lại môn đăng hộ đối con à? Hải cao mày cương quyết. Sao bố mẹ lại tự ý chọn vợ cho con à? Vợ của con, con phải tự chọn chứ à? Bà Bình lúc này lớn tiếng hơn, gương mặt đầy căng thẳng. Mày thì biết cái gì mà chọn? Mày cứ nghe bố mẹ là tốt nhất. Hải miếm chặt cánh môi, mấy ngày sau anh quyết định đưa Huệ về ra mắt, hy vọng thuyết phục được bố mẹ. Dạ thưa bố mẹ, đây là Huệ Cô ấy là giáo viên Là người mà con muốn lấy làm vợ Hải nói giọng dứt khoát Bà Bình nhìn Huệ từ đầu đến chân Ánh mắt của bà lạnh lùng Nhà nó, mẹ cút con côi Tao còn lạ gì Sao mà xứng với nhà ta Không giàu con gì hết Lúc này bà quát mắc nói thêm Nếu như mày cưới nó Thì không cần phải cưới Muốn đưa đi đâu thì đi Huệ đứng chết lặng, những lời nói cay nghiệt của bà Bính. Huệ như bị hất một bát nước lạnh vào mặt, chưa bao giờ cô thấy mình bị xúc phạm như vậy. Ừ thì hai mẹ con cô sống với nhau thì đã sao? Bố cô hy sinh, khi cô còn bé, mẹ ở vậy nuôi cô. Nói làm sao không phải là mẹ cút con côi nào. Huệ không thể nào nói thêm được lời nào, cô cúi đầu chào lặng lẽ quay lưng đi. Huệ u chạy ra khỏi nhà Hải, tiếng nước nở bật ra không ngăn được. Hải hốt hoảng chạy theo, giọng điệu cuống quýt. "Huệ ơi, đợi anh một chút, để anh từ từ bàn lại với mẹ, mẹ anh chỉ đang giận thôi." Huệ quay lại đôi mắt đỏ hoe, giọng cô nghẹn ngào. "Thôi, anh về với mẹ anh đi, em không xứng với nhà anh đâu. Kìa, nghe anh nói đã." Hải đưa tay định nắm lấy tay cô. Nhưng Huệ đã giật mạnh tay ra Quay lưng chạy thật nhanh Bóng cô khuất dần sau con đường làng lầy lội buổi tối đó khi cả nhà ăn cơm xong Bà Bình lại bắt đầu lôi chuyện cưới vợ ra bàn Bà vừa dọn dẹp vừa nói Giọng chắc nịch Con Lan là giáo viên cấp 2 Bố nó là giám đốc xây dựng huyện Một người có địa vị Mày lấy con Lan thì bao nhiêu cây lợi Mà cha mẹ cũng được thơm lây Vì làm thông gia với nhà ông giám đốc chư mày cưới con Huệ. Nó chỉ là giáo viên mầm non, lương ba cọc ba đồng, gọi là bán đông dân. Lương bổng gì cho cam, còn lâu mới bằng một góc của con Lan, so với nó, con Huệ chỉ sách xếp mà thôi. Hải im lặng ngồi nghe, không cãi lại lời nào. Anh hiểu lúc này cô nói gì, mẹ cũng chẳng nghe, chống đối chỉ khiến cho bà thêm tức giận. Thấy Hải im lặng, Bà bình thường anh xuôi theo ý của mình, bà cười hài lòng, giọng của bà khuyến khích. Ngày kia có đám cưới con dì Huyền đấy, mày cứ đi dự để xem mặt cái Lan, coi nó hơn con Huệ của mày hay không, khéo mày lại thích nói chứ. Hài thở dài, anh biết mẹ đã quyết, không thể nào thay đổi dễ dàng. Hôm dự đám cưới con dì Huyền, chính Lan là người chủ động đến đón Hải. Cô ta mặc chiếc váy đỏ ôm sát, tôn lên những đường cong quyến rũ. Em chào anh, em là Lan Nghe bác Bình nói về anh mãi Hôm nay mới có dịp gặp mặt À ừ, chào Lan Hải hơi bối rối Anh không ngờ cô gái này Lại chủ động đến như vậy Suốt buổi tiệc Lan không ngừng trò chuyện với anh Cô ta khéo léo hỏi han Về công việc cuộc sống của anh Rồi thi thoảng buông những lời khen ngợi Ánh mắt đong đưa đầy quyến rũ Anh Hải Nghe nói anh là sĩ quan quân đội Thật là oai phong quá, em rất ngưỡng mộ đi ạ. Lan vừa nói vừa cười, nụ cười sắc xào, nhưng không kém phần là lơi. À, cũng không có gì đâu, công việc cũng bình thường thôi. Anh khiêm tốn quá, ở đây có ai mà không biết, anh là niềm tự hào của cả làng. Lan kể sát lại gần, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng đầy sức hút. Lan không hề tỏ ra e rẻ, hai ngại ngùng giống như Huệ, Cô ta thẳng thắn tự tin và có chút táo bảo. Ngoài trừ phong cách ăn mặc hơi khiêu gợi, cô ta dường như là mẫu người mà mọi chàng trai đều dễ bị cuốn hút. Suốt cả buổi tiệc, Lan luôn tìm cách gần gũi với Hải. Ánh mắt cô khi nhìn anh như xoáy sâu, vừa đắm đuối lại vừa sắc bén. Hải cảm thấy có chút gì đó bất an, nhưng cũng không thể nào phủ nhận. Lan có một sức hút vô cùng đặc biệt. Buổi tiệc cưới diễn ra trong không khí dộn ràng người ra kẻ vào đông đúc Lan khéo léo kéoải đi khắp nơi mới hết ly diệợu này đến ly diệợu khác anh Hải hôm nay vui như vậy anh phải uống cùng với em chứ à Ừ được được uống cùng với emải cười gượng nâng chén cùng với lan Lan tiếp tục rót rượu chẳng mấy chốc mà anh say đến mức không biết trời đất là gì à Sáng hôm sau Hải tỉnh dậy trong một căn phòng lạ Anh mở mắt, đầu óc ong ong như búa bổ Nhìn quanh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm Bên cạnh chính là Lan Cả hai người đều không mảnh vài che thân Cái gì thế này? Hải hốt hoàng ngồi bật dậy Kéo chăn quấn vội quanh người Lan ngồi dậy, mắt lấp lừng, giọng nũng điệu Gớm, anh uống rượu vào khỏe thật Bố em đi làm, mẹ em đang bán hàng ở chợ Tôi mới về cơ. Hải hoàng mang giọng lắp bắp. Tôi, tôi, tôi đã làm gì cô chưa? Lan cười khẽ, ánh mắt như trêu chọc. Ơ, anh không nhớ gì thật à? Đúng là kẻ say, chả bao giờ nhớ được những việc mình làm trong lúc say. Nhưng, nhưng tôi, tôi... Hải lắp bắp, tim lúc này đập loạt nhịp. Anh Hải, anh đã chịu trách nhiệm với em rồi. Thêm mà bây giờ, anh lại nói là không nhớ gì sao? Giọng điệu cô ta có chút trách móc nhưng lại cố tình nhỏ nhẹ dịu dàng. Hải chết lặng, những lời của Lan khiến cả người hài lạnh toát, mồ hôi diện ra trên chán. Anh không thể nào tin được mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Không thể nào, làm sao có thể chứ? Hải tự nhủ trong đầu, cố gắng lục lại ký ức mờ mịt của đêm hôm trước. Làn bước lại gần, vòng tay qua cổ Hải Ánh mắt ngập tràn quyến rũ Anh đường có suy nghĩ nhiều Chuyện xảy ra rồi Bây giờ điều quan trọng Là anh phải chịu trách nhiệm với em Hải đứng chết chân Trách nhiệm sao? Hai từ ấy vang lên trong đầu anh Như tiếng chuông báo tử Cho tình yêu giữa anh và Huệ bao hôm sau Hải vừa về tới nhà Đã thấy bà Bình Đang chuẩn bị lễ vật bày ra khắp bàn Nào là câu trầu, rượu, bánh trái đều đủ cả. Hay nhớ mày, giọng không giấu được sự khó chịu. Mẹ làm gì vậy? Chuẩn bị lễ sang nhà cây lan dạm ngõ, chưa còn cái gì. Bà Bình đáp giọng điệu thản nhiên như mọi việc đã được quyết định. Hai sừng cô, mặt đỏ bừng. Mẹ muốn hỏi cưới ai thì mẹ đi mà cưới, con không lấy. Nghe như vậy bà Bình đập mạnh tay xuống bàn, mắt của bà Long lên tức giận. Mày vừa nói cái gì? Thế mày ngủ với con nhà người ta rồi, bây giờ mày định quẹt mỏ à? Hai đứng chết lặng, hai mắt mở to kinh hãi. "Mẹ, sao mẹ biết chuyện đó?" "Con hỏi hay sao, con Lan nó kể hết cho tao rồi. Mày uống rượu say, nằm ngay tại nhà nó. Chuyện gì xảy ra mày còn muốn tao phải nói rõ ràng ra nữa không?" Bà Bình quát lớn, ánh mắt sắc lạnh. Hai cảm thấy choáng váng, như thể vừa bị đẩy xuống vực sâu. Anh ngồi phịch xuống ghế tay xiết chặt lấy thành ghế Cố gắng chấn tĩnh Nhưng Nhưng chuyện đó Chỉ có con và Lan biết Sao mẹ <cười> <cười> Tao là mẹ của mày Tao phải lo cho tương lai của mày Cái Lan nó nói rõ ràng mọi chuyện với tao rồi Mày muốn phủi tay mà đi à Mày đừng có hòng Hai đứa mắt nhìn mẹ mình Ánh mắt đầy phẫn út Anh không ngờ mẹ lại biết hết mọi chuyện Và anh càng không ngờ rằng Bà đang ép anh phải cưới Lan Bằng mọi giá Nhưng điều hài không hề hay biết Đằng sau màn kịch ấy Chính mẹ anh là người Đã dựng lên tất cả Bà Bình vốn là một người phụ nữ giỏi toan tính Từ khi dính vào phường hụi Bà nợ nần chồng chất Số tiền ngày càng lớn Lớn đến mức không thể nào trả nổi Bà Lan chính là chủ nợ của bà Cũng là khách quen Thường mua hàng từ sạp của bà Bình ngoài chợ Lan biết rõ tính bà, lúc này tình trạng nợ nần của bà càng nhiều và khéo léo đề nghị một cuộc trao đổi. Bác Bình, nếu bác giúp cháu lấy được anh Hải, mọi khoản nợ của bác sẽ được xóa sạch. Lan nói với bà, đôi mắt tinh danh loé lên đầy sắc bén. Biết Lan không ra gì, bà Bình lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đành gợt đầu đồng ý. Bởi vì món nợ khổng lồ, bà ta đã biến Hải thành một con cờ để thế chấp. Ngày hôm đám cưới con dì Huyền, bà Bình đã bày mưu cho Lan để Hải uống thật say rồi Lan đưa Hải về nhà. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hai người phụ nữ. Hải ngồi trong phòng đầu óc rối bời, câu nói của mẹ cứ văng vẳng bên tai. Thế mày ngủ với con nhà người ta rồi? Mày định quẹt mỏ à? Anh nắm chặt tay đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và tuyệt vọng. Bà Bình đứng trước mặt Hải, ánh mắt nghiêm khắc đầy áp lực. Mày muốn bố mày chết nhắm mắt được Không phải mang tội với nhà người ta Thì mày hôm nay Mày phải đi hỏi 7 ngày sau cử hành hôn lễ Mày hiểu chưa Hải lặng người đôi mắt đờ đẫn nhìn mẹ Một bên là người cha ốm nặng Đang nằm thoi thóp trên giường Một bên là sức ép từ mẹ và gia đình Lan Cả hai như những gông cùng Đang siết chặt lấy anh Hải thở dài Nọng chịu nặng Con sẽ làm theo ý của mẹ Mắt của bà Bình sáng rỡ nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt già nua. Tốt tốt, mẹ sang nhà Lam xin phép, làm lễ dạm ngõ. Mọi việc đã sắp xếp xong xuôi mày chỉ cần làm theo là được. Hải gật đầu trái tim anh như vỡ vụn, bước chân của anh nặng chịu khi quay lưng bước về phòng. Hôm trước lễ cưới thằng Kiên, bạn thân từ thuở nhỏ của Hải lôi anh ra góc vườn, ánh mắt nghi hoặc. Mày điên à? Mày yêu cái Huệ? Mày định bỏ nó, mà cưới con Lan sao? Hải im lặng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Kiên lại tiếp tục thì thầm. Mày lấy ai cũng được, nhưng mà cái Lan đấy, mày biết nó thế nào không? Hồi còn học sư phạm, nó nổi đình nổi đám vì chuyện yêu đương lăng nhăng đấy. Hải chỉ câu mày, nhưng vẫn không nói được gì. Kiên lại tiếp tục nói tiếp. Tao nghe thầy tướng bảo. Đàn bà có đôi mắt ấy thì tốn đàn ông lắm Mặt mờ mộng ướt long lanh Là người mê sắc đa tình Chẳng sai vào đâu được đâu Hải lại cười nhạt Ánh mắt đầy chua sót Nhưng mà Trễ rồi Mày không hiểu được đâu Tất cả đều là do tao gây nên Do mày gây nên Mày vừa nói cái quái gì đấy Hải lắc đầu quay mặt đi Như muốn tránh ánh mắt dò hỏi của bạn Cuối cùng Anh buông một câu nghẹn ngào. Kiên này, nếu như mày gặp Huệ, cho tao xin lỗi cô ấy. Kiên đứng chết lặng nhìn theo Hải, cái bóng gầy gò của bạn mình như đang oằn mình dưới sức nặng của một gánh nặng vô hình. Hải biết, cho dù có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Anh đã nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân này, dù trái tim chưa bao giờ thuộc về Lan. Ngày cưới của Hải và Lan diễn ra rình rang, tưng bừng khắp cả làng, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, mọi người chúc tụng cụng ly trong không khí hân hoan. Nhưng ở phía bên kia xóm, trong ngôi nhà nhỏ của bà Hà, mẹ Huệ, là sự im lặng đến đáng sợ. Cửa phòng Huệ đóng chặt từ sáng, bà Hà đứng trước cửa gọi mãi không thấy con trả lời. Linh tính người mẹ báo hiệu điều chẳng lành, bà run run đưa tay đẩy cửa nhưng không được. Con làm cái gì mà khóa cửa thế hả con? Mở cửa cho mẹ. Không có tiếng đáp, bà hào quỳ xuống, ghé mắt qua khe cửa. Khi nhìn thấy đôi chân cô Huệ đang lơ lửng trên cao, bà gạo lên thất thanh. Ôi không, con tôi! Ôi trời ơi! Như được tiếp thêm sức mạnh, bà lấy hết sức bình sinh lao vào, đẩy mạnh cánh cửa, bật tung nó. Trước mắt bà là cảnh tượng kinh hoàng. Huệ đang treo lơ lửng bằng một sợi dây thừng cột trên xà nhà. Không kịp suy nghĩ, bà lao tới ôm lấy hai chân của cô, giật mạnh xuống. Sợi dây thừng đứt tung, cả tấm thân của cô đè xuống người bà, khiến bà ngã nhào ra nền đất. Nhưng bà mặc kệ, bà vội vàng ngồi dậy, hai tay run dậy, nới sợi dây siết chặt quanh cổ con gái. Còn ơi đừng bỏ mẹ, Huệ ơi, Huệ ơi! Huệ ho lên sạc sụa, hơi thở đứt quãng, rồi dần dần đều trở lại. Đôi mắt cô từ từ mở ra, ánh nhìn vô hồn mệt mỏi. Sao mà con dại dột thế hả con ơi? Bà Hà nghẹn ngào ôm lấy con gái, nước mắt chan chứa. Huệ gục đầu vào vai mẹ, giọng cô khẳng đặc. Con không muốn sống nữa mẹ ơi. Không, con phải sống chứ, sống vì mẹ. Con là tất cả của mẹ cơ mà. Bà vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô. Xiết chặt cô trong vòng tay gầy cuộc. Mấy ngày sau người ta không còn nhìn thấy mẹ con bà Hà trong xóm nữa. Ngôi nhà của bọn họ bỏ trống, cửa nẻo khóa kín. Và không ai biết mẹ con họ đã đi đâu. Sau lễ cưới Hải lên đơn vị. Không lâu sau anh được điều ra đào công tác dài ngày. Cổ hôn nhân với Lan chẳng mang lại cho anh chút hạnh phúc nào. Những lá thư Lan gửi lên đơn vị... Đều chỉ toàn là những lời than trách, đòi hỏi. Một năm sau Lan sinh con đặt tên là Thị, thằng bé sinh thiếu tháng nhưng vẫn khỏe mạnh lạ thường. Hôm làm lễ thôi nôi cho Thị, Hải không về được vì nhiệm vụ trên đảo, Lan tổ chức tiệc mừng rình giang, khách khứa đông đúc. Trong đám cưới hôm đó, người ta thấy thầy Bình hiệu trưởng trường Lan đang dậy, tất bật chuẩn bị mọi thứ, chu đáo, còn hơn cả cha đẻ của thằng bé. Con người bàn tán xôn sao. Thằng Hải ở đảo chả thấy mặt mũi đâu. Còn thầy Bình thì chu đáo với con Lan. Lạ thật. Nghe đầu thầy Bình với Lan thân nhau từ hồi Lan mới vào dậy. Lần này Hải đi xa Lại chính là cơ hội tốt cho hai người qua lại đấy. Những lời đồn đại ngày càng Lan rộng. Lan không mảy may để ý. Vẫn tiếp tục sống trong sự sung sướng được bao bọc bởi thầy Bình. Còn Hải, mỗi khi nhận được thư từ quê Lòng anh nặng chịu Không phải vì Lan hay con trai Mà vì hình bóng của Huệ Vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí Hải tự hỏi bây giờ cô đang ở đâu Cô có được hạnh phúc hay không Cuộc hôn nhân giữa Lan và Hải Diễn ra vội vàng Không có tình yêu Mà chỉ có sự gượng ép và toan tính Mỗi lần trở về căn nhà rộng lớn Mà anh và Lan sống chung Lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ Không phải vì thiếu thốn vật chất mà vì thiếu vắng tình cảm. Lan là một người phụ nữ khéo léo, biết chăm chút cho vẻ ngoài, cô ta luôn ăn mặc chỉnh chu, lộng lẫy mỗi khi xuất hiện. Nhưng Hải biết tất cả chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Căn nhà ấy đầy đủ tiện nghi nhưng chẳng bao giờ mang lại cảm giác ấm áp. Những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng ngày càng trở nên hiếm hoi, mỗi khi Hải về phép, Lan chỉ quan tâm đến những món quà anh mang về. Những món tiền anh gửi về Anh đi lâu quá Để mình em ở nhà Phải lo hết mọi việc Làn nói giọng trách móc Nhưng ánh mắt không có chút tình cảm nào Anh phải làm nhiệm vụ trên đảo Mong em hiểu cho Lúc nào cũng nhiệm vụ Vậy còn gia đình thì sao Anh nghĩ gia đình này có thể tự tồn tại Mà không cần đến anh à Giọng của cô ta lạnh lẽo vang lên Hải chỉ biết im lặng Càng nói anh càng thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều đêm dài chẳng chọc suy nghĩ, Hải chỉ biết nhìn lên trần nhà tối đen, lòng tràn ngập hoài nghi. Lan ngày càng thay đổi, trở nên thực dụng hơn, đòi hỏi nhiều hơn, Hải không cảm nhận được chút tình cảm nào từ người vợ của mình. Lan lại cần nhằn mỗi khi Hải về nhà. Anh gửi tiền về bao nhiêu cũng không đủ, anh cứ đi mãi ở ngoài đảo, tôi ở nhà phải lo toan tất cả. Anh tưởng dễ dàng lắm hay sao? Những lời trách móc ấy càng khiến Hải thêm mệt mỏi. Anh không tìm thấy sự cảm thông thấu hiểu từ người phụ nữ mà anh gọi là vợ. Những đêm về phép ngắn ngùi, Hải chỉ biết ngồi một mình trong phòng, ôm ly rượu, cay xé cổ, cố gắng quên đi hiện thực vũ phàng. Hải nhớ Huệ, nhớ đến những ngày tháng yên bình chân thật khi cả hai còn trẻ, nhờ đến nụ cười trong sáng của cô, cái cách cô dịu dàng chăm sóc anh mỗi khi anh trở về làng. Hải thầm nói trong lòng. Mình sai. Mình đã để mất cô ấy mãi mãi rồi. Tất cả là tại mình. Hải không ngừng tự trách bản thân vì để mất Huệ. Cuộc sống ở bên Lan chẳng khác gì một cái bẫy. Mỗi lần anh cố gắng thoát ra, những sợi dây vô hình càng xiết chặt lấy anh. Hai cố gắng gượng ép mình để yêu thương Lan, để cố xây dựng một gia đình giống như bao nhiêu người đàn ông khác, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Hai lặng lẽ sống, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Hôn nhân không tình yêu ấy như một nhà tù tinh thần dần dần nuốt chửng mọi niềm hy vọng trong lòng của anh. Tết năm đó hai được phân công trực đơn vị, đến cuối năm trời se lạnh, anh nằm thiêu thiêu ngủ thì cậu cảnh vệ chạy vào, giọng nói rụt rè. Báo cáo thủ trưởng có khách đến thăm. Khách sao? Ai lại ra tận đảo vào dịp này chứ? Nghe nói đi cùng đoàn chúc Tết của địa phương ra thăm đảo. Trong đoàn có cả vợ của thủ trường đi ạ. Cậu cảnh vệ đáp, ánh mắt thoáng chút tò mò. Hải vội vàng bật dậy, vội vã bước ra ngoài. Quả nhiên lan đứng đó, trang phục cầu kỳ hơn hẳn những người trong đoàn, nụ cười cô ta rạng rỡ Em ra thăm chồng đây Cô ta reo lên Chạy tới níu lấy cánh tay của Hải Sao em lại ra đây Gần Tết rồi còn đi làm gì Ánh mắt của Hải Đầy vẹ ngỡ ngàng Lan cười khúc khích Đôi mắt đúng liếng nhìn anh Đi cùng đoàn chúc Tết đảo Tiện thể thăm anh luôn Anh không vui à Hải gượng cười không biết nói gì thêm Chuyến thăm bất ngờ của Lan Khiến anh có chút khó xử Nhưng vẫn phải đón tiếp Năm đó Lan sinh thêm thằng con thứ hai Đặt tên là Đảo Ý nói nó được sinh ra trên đảo Như một kỷ niệm gắn liền với công việc của Hải Vậy mà cũng bao nhiêu năm trôi qua Một buổi chiều giáp Tết Ông Hải chờ thằng Đảo Đi sắm đồ về Thằng bé ngồi trước còn ông Hải ngồi sau hai cha con vừa đi Vừa cười nói rôm rà Bỗng một chiếc xe tải từ ngã tư lao tới Ông Hải chỉ kịp thét lên Cẩn thận Tiếng và chát chúa vang lên ông Hải ngã nhào xuống đường người bị xây xước nhẹ nhưng thằng Đào thì khác đầu của nó đập mạnh xuống đường máu chảy linh láng Ôi con ơi! Đào ơi! Ông Hải hét lên bế sốc con lên vội vã chạy vào bệnh viện gần nhất Thằng Đào được đưa vào bệnh viện cấp cứu các bác sĩ nhanh chóng tiến hành sơ cứu nhưng phải mù gấp Bác là người nhà của bệnh nhân đúng không? Bệnh viện hiện tại Đăng hết máu dự trữ Cần phải con người nhà hiến máu ngay Cô thông báo Giọng nói gấp gáp của y tá Ông Hải gật đầu như máy Vâng vâng, cứ lấy máu của tôi đi Sau khi lấy máu Vị bác sĩ trung niên trở lại Khuôn mặt lộ rõ, vẻ khó xử Anh Hải Máu của anh không cùng nhóm máu với bệnh nhân Chúng tôi sẽ cố gắng Tìm nguồn máu khác Anh cứ yên tâm Bác sĩ vừa nói gì Không thể nào Thằng bé là con trai ruột của tôi, sao lại không cùng nhóm máu với tôi? Bác sĩ không đáp, vội vã đi lo liệu việc huy động máu cho ca mổ. Ông Hải đứng chết lặng ngoài hành lang, cảm giác như vì bị dội một gáo nước lạnh. May mắn thay bệnh viện đã kịp thời huy động được lượng máu cần thiết, ca mổ của thằng Đào diễn ra suôn sẻ. Ông Hải ngồi bên ngoài đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Ơ, Hải, là mày đi à? Ông Hải ngừng đầu trước mặt là một người bạn cũ, bây giờ lại làm bác sĩ tại bệnh viện này. À, lâu quá không gặp. Hôm nay tao đưa thằng nhỏ đi mua đồ, rồi gặp tai nạn. May có mày ở đây. Ừ, tao có nghe nói, thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi, mày cứ yên tâm. Ông Hải thở vào nhẹ nhõm, nhưng tâm trí vẫn dối bời. Một ý nghĩ lé lên trong đầu khiến ông không thể nào bỏ qua. Ông nhìn người bạn cũ nói nhỏ Ờ, tao tao nhờ mày giúp tao một việc có được không? Việc gì? Tao, tao muốn xét nghiệm ADN của thằng Đào với tao chỉ là tao muốn chắc chắn một vài chuyện. Ông hài nói ánh mắt nghiêm trọng người bạn cũ nhìn ông hài chầm chầm nhưng rồi cũng gật đầu. Được Tao sẽ làm giúp mày? Người bạn nhận lời mà không hỏi tại sao Nhận được kết quả xét nghiệm ADN Ông Hải như chết lặng Tờ giấy nhỏ trong tay Mà nặng tựa như cả ngọn núi Đè lên ngực của ông Không có quan hệ huyết thống Những chữ lạnh lùng ấy Cứ hiện lên trước mắt Xoáy sâu vào tâm trí của ông Hải Ông Hải gầy dọc đi khuôn mặt hốc hát Đôi mắt thâm quần vì bị mất ngủ Lâu nay ông bị cắm sừng mà không hề hay biết Những mảnh ghép rời rạt từ quá khứ Dần dần được sâu chuỗi Thằng Đảo Không phải là con của mình sao Ông Hải thì thầm giọng nói khẳng đặc Ông ngồi một mình trong căn phòng tối Hồi tường lại mọi chuyện Ngày mà Lan bất ngờ ra đào thăm Đi cùng đoàn chúc Tết Tết đến nơi rồi không phải là trách nhiệm của cô Tại sao cô lại xin đi chứ Mọi thứ bây giờ dần sáng tỏ, bái không ra thăm ông vì tình yêu, mà tìm cách để hợp thức hóa cái thai trong bụng. Thì ra ông chỉ là kẻ tráng men. <cười> Bất ngờ, ông nghĩ tới thằng con cả. Còn thằng thị thì sao? Đúng, còn nó thì sao? Liệu cô cùng huyết thống? Ông hài lầm bầm, lòng ông đầy hoài nghi. Thằng thị đẻ thiếu tháng. Nhưng lại khỏe mạnh lạ thường Điều này chẳng hợp lý Nếu không phải con mình Thì sao đây Trong đầu của ông như có tiếng cười chua chát của chính mình Một cảm giác vẫn uất đau đớn Chào dâng khiến ông chỉ muốn Hét lên thật lớn khi ngày hôm nay Nhận được kết quả trong tay Thì Cũng không phải là con ruột của ông Ông hài ngồi thẫn thờ Trong căn phòng khách lạnh lẽo Hai bàn tay ông nắm chặt tờ giấy Kết quả xét nghiệm ADN đến mức nhăn nhúm Trên đó dòng chữ vô cảm Như những nhát dao Cứa vào trái tim ông Không có quan hệ huyết thống Không chỉ một Mà là cả hai thằng Thằng thị và thằng đảo Hai thằng đều không phải là con ruột của ông Ông thấy đầu óc quay cuồng lồng ngực như bị bóp nghẹt Những năm tháng sống chung với bà Lan Tất cả sự cố gắng kiên nhẫn Chịu đựng của ông Hóa ra Chỉ là trò đùa. Ông Hải đứng bật dậy, đôi mắt đò ngầu vì tức giận. Ông lào đào bước tới phòng ngủ, nơi bà Lan đang nằm thư thái trên giường. Tay bà ta lướt điện thoại. Lan! Bà giải thích đi. Thằng thị thằng đào, chúng nó không phải là con ruột của tôi có phải không? Ông Hải hét to, giọng vỡ hòa đầy phẫn nộ. Bà Lan giật mình, đôi mắt nhìn ông đấy ngỡ ngàng. Anh... Anh vừa nói cái gì đấy Ông Hải ném thẳng tờ kết quả xét nghiệm ADN xuống giường Đây Đây là bằng chứng Tôi thử máu rồi Thử ADN của cả thằng thị và thằng đảo rồi Hai đứa đều không phải là con ruột của tôi Bà Lan tái mặt Môi run dày Nhưng chỉ trong khoảnh khắc Bà ta lập tức lấy lại được vẻ bình thản Ánh mắt lộ rõ sự thách thức <cười> Ừ đúng đấy Chúng không phải là con ruột anh Thì sao? Câu trả lời lạnh lùng ấy như xét đánh giữa trời quang. Ông Hải dưỡng sờ, đôi mắt mở to như không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô... Cô nói thật sao? Đúng. Anh nghe rõ rồi đấy. Thằng Thị và thằng Đảo đều không phải là con ruột của anh. Bà Lan nhếch mép cười khẩy, sau đó nói tiếp. Anh đi biển biệt ngoài đảo, tháng về một lần rồi lại biến mất. Còn tôi... Tôi cần phải sống Cần về có người bên cạnh chứ Anh có lo được gì cho tôi đâu Nhưng nhưng Nhưng tôi là chồng của cô Chúng ta đã cưới nhau Ông Hải hét lớn Tôi đã cố gắng hết sức Để xây dựng một gia đình tử tế <cười> Gia đình tử tế á Anh nói nghe buồn cười nhỉ Anh đã bao giờ thực sự coi tôi là vợ chưa Hay chỉ là một cái bóng Để che đi nỗi cô đơn của anh Cô, cô vừa nói cái quái gì? Anh chưa bao giờ yêu tôi. Dù tôi cố gắng bao nhiêu, anh chỉ xem tôi như một người đàn bà thế thân. Từ ngày đầu tiên cưới nhau, anh đã sống với tôi bằng cái xác vô hồn. Thân thể anh ở đây đấy, nhưng tâm trí lúc nào cũng nhớ đến người đàn bà khác. Bà Lan gần giọng ánh mắt rực lên sự căm phẫn, khiến ông Hải chết lặng. Tôi... Tôi không hiểu cô đang nói gì Anh phải hiểu quá rõ đi chứ Lúc nào cũng thẫn thờ Nhớ nhung Lúc nào cũng trốn tránh tôi Nói chuyện với tôi Mà ánh mắt lại nhìn xa xăm Anh tưởng tôi không nhận ra Anh chưa bao giờ thực sự yêu tôi Anh sống đồng sàng dị mộng Chỉ biết ôm lấy quá khứ với người cũ Mà không hề nhìn đến tôi Thế thì hà cớ gì Tôi phải chung thủy với anh Ông Hải ngỡ ngàng Những lời của bà Lan như từng mũi dao đâm thẳng vào tim ông. Nhưng cho dù có như vậy, tôi vẫn là chồng cô. Tôi đã cố gắng vì cái gia đình này, vì cô, vì các con. Bà Lan phá lên cười, giọng điệu chua chát. Vì tôi, vì các con á. Anh tự hỏi lòng mình xem, anh đã thực sự cố gắng vì ai? Anh chẳng qua chỉ muốn tạo ra cái vỏ bọc hoàn hảo. Để xoa dịu sự rằn vặt trong lòng mình Anh cố gắng vì chính bản thân anh thôi Chứ không phải vì tôi Nhưng cô phản bội tôi Cô lừa tôi Phản bội Anh đã bao giờ thực sự nhìn tôi Như một người vợ chưa Anh lúc nào cũng sống trong sự tưởng tượng Về người đàn bà trong quá khứ Anh coi tôi là cái gì Một kẻ thay thế Một món đồ Để chứng tỏ rằng Anh đã quên được người cũ sao Nếu anh không thể cho tôi tình yêu thì anh đừng đòi hỏi tôi phải chung thủy với anh. Ông Hải nhìn chằm chằm vào bà Lan, ánh mắt tràn đầy nỗi căm phẫn và khinh miệt. thì tại sao cô không bỏ tôi đi? Tại sao cô vẫn cố níu kéo cuộc hôn nhân này? Bà Lan nhìn thẳng vào mắt ông Hải, tràn lời thản nhiên. Bởi vì tôi cần cái danh nghĩa vợ sĩ quan, cái địa vị mà anh mang lại cho tôi. Đơn giản chỉ có vậy. Những lời nói của bà Lan như bóp nghẹt trái tim của Hải, ông đứng lặng người, đôi chân không còn cảm giác. Thì ra là vậy, cô cần tôi chỉ vì danh phận, và tôi bị lợi dụng bị cắm sừng suốt cả bao nhiêu năm, mà tôi không hề hay biết. Ông Hải bật cười, những tiếng cười đầy đau khổ và chua chát, ông quay lưng bước đi, không còn muốn nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình. Tôi xài rồi, đã xài ngay từ đầu, khi cố gắng giữ cái gia đình vỏ bọc này. Bà Lan không đáp chỉ im lặng nhìn theo bóng ông Hải, khuất dần sau cánh cửa, căn nhà bỗng chốc trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Kể từ sau hôm ấy, cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi. Nhắc lại chuyện của Huệ năm xưa, sau hôm cô treo cổ tự vẫn không thành, Bà Hà sợ hãi đến ám ảnh, trong lòng bà giấy lên một nỗi lo canh cánh. Bà biết nếu để Huệ tiếp tục sống ở quê, mỗi ngày nhìn thấy những người từng phản bội mình, nỗi đau lại càng đè nặng hơn. Đêm đó bà Hà chằn trọc suy nghĩ, cuối cùng bà quyết định rời khỏi quê hương, đưa Huệ đến một nơi xa xôi để làm lại từ đầu. Huệ à, mẹ muốn con sống tiếp, ở lại đây, con lại tiếp tục nghĩ quẩn. Mình phải đi, phải tìm một nơi không ai biết đến quá khứ của con. Nhưng mình đi đâu hả mẹ? Mình đi vào lâm đồng, cậu Thanh đang sống trong đấy. Cậu ấy bảo mẹ vào đó từ lâu, nhưng mẹ bây giờ mới có thể quyết định. Huệ lặng thinh, cô không còn chút sức lực nào để phản kháng. Cuối cùng cô gật đầu đồng ý như một cái cây khô đổ gục sau cơn bão lớn. Hai mẹ con rời làng vào một buổi sáng tinh mơ. Bà Hà vào hệ vào Lâm Đồng, nơi cậu Thanh, em trai của bà Hà, đã lập nghiệp từ lâu. Khi ấy, mọi thứ vẫn còn hoang sơ hèo lánh, chủ yếu người dân tộc cờ ho sinh sống. Cậu Thanh đón hai mẹ con tại một căn nhà nhỏ lụp rụp giữa đồi chè bạt ngàn. Chị Hà, ở đây khí hậu mát mẻ, làm ăn cũng được, chị cứ yên tâm mà sống ở đây. Cậu Thành vui vẻ rồi giao cho bà Hà một mảnh đất nhỏ. Mấy sào dãy này chị cứ nhận, chồng cà phê mà sống, có khó khăn gì cứ bảo với em. Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà mẹ con chị mới có nơi nương tựa Bà Hà dưng dưng xúc động. Thời gian đầu cuộc sống vô cùng khó khăn, bà Hà vừa chăm sóc, thẳng hận, vừa làm dãy trồng cà phê. Huệ cũng ra phụ mẹ, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Để có thêm thu nhập, Huệ xin làm công nhân ở nhà máy tư tầm bào lộc. Công việc tuy vất vả, nhưng cô không than phiền. Cô chỉ lặng lẽ làm việc như một cái máy. Ngày đó khi bị Hải, và gia đình anh hắt hủi, Huệ bỏ làng đi. Nhưng cô không đi một mình. Trong người cô ấy đã có một sinh linh bé nhỏ, giọt máu của Hải. Bà Hà biết chuyện khuyên Huệ bỏ cái thai để mà lấy chồng khác làm lại cuộc đời. Con đang còn trẻ, tương lai còn dài Đừng để một đứa con hoang Cản bước cuộc đời của con còn nghe mẹ, bỏ nó đi Không mẹ ơi Đây là con của con Con sẽ sinh nó ra Sẽ nuôi nó khôn lớn Dù không có cha Dù cực khổ đến đâu Con cũng chịu được Nhưng đời người con gái Ai sẽ chấp nhận Một người đàn bà có con riêng Còn phải nghĩ cho tương lai của mình chứ Huệ nghẹn ngào Giọng nói của cô đầy cương quyết Tương lai của con Chính là đứa trẻ này Mẹ à Nó là tất cả của con Bà Hà không thể nào thuyết phục được Huệ Cuối cùng bà đành đưa con gái rời khỏi làng Tìm đến một nơi mới Để bắt đầu lại cuộc sống Bà mẹ con bà cháu chuyển vào tận Lâm Đồng Sống trong căn nhà nhỏ vùng đồi chè xanh mướt g gầnn thác đam quanh năm nước đổ thằng bé được sinh ra khỏe mạnh Huệ đặt tên con là hận một cái tên đầy nỗi niềm và uất ức khổ đau thằng bé hận lớn lên trong vòng tay của bà ngoại và mẹ lấy họ mẹ mà không có cha bà mẹ con bà cháu sinh sống giữa vùng đất phủ đầy hoa và sương mù mỗi buổi chiều Huệ thường dẫn thẳng hận ra thác đam -ri. Nơi khởi nguồn của chuyện tình yêu Đôi trai gái tộc người cờ ho yêu nhau Mà bị gia đình ngăn cấm Để cô gái phải bỏ làng ra đi Nước mắt của nàng biến thành thác trắng xóa Chiều chiều bà Huệ lại ra nhìn thác đổ Khi ra về bà lại thờ dài Thì ra trên cõi đời này Nơi nào cũng có những mối tình ngang trái Chứ không phải riêng gì bà Khi thằng hận lên ba Huệ xin nghỉ việc ở nhà máy tư tầm Để chuyên sang làm cô giáo dạy trẻ của công ty Cô được phân công dạy Ở một trường mầm non nhỏ Trong khu vực Mọi người đều quý mến Huệ vì cô giáo trẻ Không chỉ đẹp người mà còn tốt nết Tận tụy với công việc Nhưng điều khiến mọi người bàn tán Là việc Huệ nuôi con một mình Chẳng thấy bóng dáng của người chồng đâu Một hôm chị Hoa đồng nghiệp Dạy trung trường tò mò hỏi chuyện Huệ này Chị thấy em giỏi giang xinh đẹp Mà tại sao nuôi con một mình Thê chồng em đâu Huệ khượng lại ánh mắt thoáng nét đau đớn Nhưng cô đã quen với những câu hỏi như vậy Cô đáp giọng bình thản Anh ấy mất chị ạ tai nạn giao thông Xe tải cán chết Ôi trời Tội nghiệp em Thằng bé trông khó khỉnh thế Mà lại không có cha Khó khăn lắm có phải không Dạ Khó khăn thì em quen rồi Miễn thằng bé được khỏe mạnh Lớn lên bình yên Là em mừng rồi Thế rồi từ đó chẳng ai dám hỏi thêm Về quá khứ của Huệ Cô giấu kín mọi nỗi đau vào lòng Chỉ chăm chỉ làm việc và nuôi dạy con Thằng hận ngày một lớn lên Thông minh lanh lời Nhưng mỗi khi ai hỏi về cha Thằng bé chỉ biết trả lời theo lời mẹ dặn Bố con bị tai nạn chết rồi Câu trả lời đơn giản ấy luôn làm trái tim của Huệ đau nhói Nhưng cô không còn cách nào khác Cô chọn cách nói dối để bảo vệ con khỏi những tổn thương vô hình Cứ như vậy ba mẹ con bà cháu sống luôn tựa vào nhau nơi đất khách Những chiều muộn Huệ lại ra thác đam ri đứng lặng nhìn dòng nước đổ trắng xóa nhớ về những ký ức đau thương đã qua Mình phải quên đi thôi Huệ tự nhủ, trái tim chưa bao giờ thật sự buông bỏ. Thời gian qua Huệ dần quen với cuộc sống, cô chăm chỉ làm việc nuôi dạy thằng hận. Thằng bé càng lớn càng thông minh, lại còn thương mẹ vô cùng. Trong công ty Huệ được nhiều người quý mến, nhưng lòng cô khép chặt, chẳng còn thiết tha với bất cứ ai. Một lận ông Dũng, phó giám đốc công ty, một người đàn ông đứng tuổi, quá vợ, vì ung thư, tìm gặp Huệ sau giờ làm. Ông Dũng ngập ngừng nói với cô Huệ này Em cũng biết Anh để ý đến em Anh muốn chăm sóc mẹ con em Muốn bù đắp nửa đời còn lại cho em Hãy cho anh một cơ hội Cảm ơn anh Nhưng em quen sống một mình rồi Em không muốn phiền lụy đến ai Giọng của cô đầy kiên quyết Dù cho là ông tốt Và thương cô thật lòng Nhưng lòng cô đã khép lại Huệ như con chim bị thương, bây giờ sợ cảnh cây cong, cô xem đàn ông toàn là một lũ xấu xa như nhau cả. Khi yêu thì thể non hẹn biển, nhưng khi có biến cố thì nuốt lời như trở bàn tay. Huệ không muốn nghĩ đến tình yêu. Đối với cô, thằng hận là tất cả, là yêu thương, là hy vọng. Cô dành trọn vẹn cuộc đời mình để chăm sóc, nuôi dạy con trai khôn lớn. Thằng Hận càng lớn càng học giỏi, trở thành niềm tự hào của cô. Cậu tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên với tấm bằng xuất sắc, rồi trở về làm việc tại công ty của mẹ. Hận kết hôn với một cô gái cùng công ty tiên Phương. Họ có hai đứa con, một trai một gái. Gia đình nhỏ của Hận trở thành niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời của Huệ. Nhờ sự chăm sóc và nỗ lực không ngừng, Huệ không chỉ nuôi con khôn lớn, mà còn dần dần tích lũy được một gia tài kha khá. Mảnh đất mấy xào mà cậu thanh nhượng lại cho, giờ đây bà lại mua thêm được mấy hectare nữa. Kinh tế đất nước ngày càng phát triển, Thác Đam Ri ngày nào còn hoang sơ, giờ lại trở thành khu du lịch nổi tiếng. Nghe nói đường cao tốc sắp đi qua, giá đất phi mã lên như vàng. Đoàn du lịch từ ngoài Bắc vào thăm Thác Đam Ri nhộn nhịp người qua lại. Kiên trong nhóm khách du lịch, đứng lãng giữa không gian ồn ào, đôi mắt ngỡ ngàng, nhìn chàng trai trẻ đang hướng dẫn du khách. Từ dáng người ánh mắt, nét mặt ấy, tất cả đều quen thuộc đến kỳ lạ. Sao mà giống thằng bạn của mình thế? Đúng thật, giống thằng Hải thật. Kiên thốt lên giọng đầy kinh ngạc, chàng trai quay lại nhíu mày nhìn ông Kiên. Cháu tên là Hận, không phải tên Hải đâu ạ. Hận đáp vẻ mặt lịch sự nhưng lộ rõ sự ngạc nhiên. Kiên khượng lại lung túng vì sự nhầm lẫn của mình nhưng điều khiến ông sững sờ chính là giống nhau như hai giọt nước giữa chàng trai trẻ này và Hải người bạn thân của ông. À xin lỗi cháu, chú nhầm. Kiên cười gượng nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của hận. Tại cháu giống bạn chú khi còn trẻ đến kỳ lạ giống nhau như hai giọt nước. Dạ vâng. Chắc là trùng hợp thôi chú ạ Kiên không thể nào dứt khỏi sự tò mò Ông hỏi tiếp Thế mẹ cháu tên gì? Dạ mẹ cháu tên Huệ Huệ sao? Có phải mẹ cháu là người làng hoa Ngoài Bắc vào đây không? Dạ vâng Mà sao chú biết ạ? thì lâu này mẹ cháu có về thăm quê không? Dạ cháu nhiều lần rụt mẹ về thăm quê Nhưng mẹ cháu sẵn giọng không vui Mẹ bảo ngoài đấy anh em không còn ai. Về làm cái gì? Thấy mẹ cháu nói vậy nên cháu không dám nhắc đến ạ Kiền nghe đến đây lòng ông càng thêm dối bời. Đã bao nhiêu năm trôi qua ông không còn nghe tin tức gì về Huệ. Từ ngày cô cùng mẹ bỏ làng ra đi mọi người đều nghĩ cô đã đi lấy chồng xa hoặc cô không còn sống. Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu năm nay 30. Hận đáp vô cùng lễ phép Kiên thở dài Đầu óc ông quay cuồng với những suy nghĩ Tuổi của Hận trùng khớp với thời điểm Huệ bỏ làng ra đi Kiên tiếp tục dò hỏi thêm Ánh mắt không giấu được sự tò mò Mẹ cháu Có bao giờ Kể về bố cháu không Hận cúi đầu giọng trầm xuống Dạ mẹ cháu bảo Bố cháu mất trong một vụ tai nạn giao thông Từ khi cháu còn nhỏ Từ đó Mẹ cháu nuôi cháu một mình à? Câu trả lời của hận Càng khiến cho Kiên bàng hoàng Ông biết rõ tính cách của Huệ Nếu không có chuyện gì quá lớn Cô sẽ không bao giờ rời bỏ quê hương như vậy Rồi hận xin phép Làm tiếp công việc của mình Khi hận vừa quay đi Kiên đứng lặng người Ánh mắt đam chiêu nhìn theo bóng dáng Của chàng trai trẻ Không thể nào Thằng bé đó Nó giống thằng Hải như đúc Từ dáng đi ánh mắt Lại còn tên Huệ chứ Trong đầu ông lé lên một nhận định Thẳng hận Chính là con của Hải và Huệ Nhưng vì lý do gì Mà Huệ lại nói dối nó Dấu biệt chuyện này chứ Kiên Toan đi tìm gặp Huệ Ngay lập tức để làm rõ mọi chuyện Nhưng đúng lúc đó Mọi người trong đoàn hối thúc ông lên xe Để kịp về Đà Lạt Theo lịch trình du lịch Anh Kiên ơi lên xe đi Mọi người chờ lúc giờ rồi À rồi rồi tôi lên ngay đây. Kiên trả lời nhưng trong lòng không thể yên ổn. Suốt quãng đường trở về, tâm trí ông quay cuồng với những câu hỏi không lời giải đáp. Khi Kiên trở về Hà Nội, ông tìm đến nhà Hải. Nhưng trước mặt ông không còn là người bạn mạnh mẽ, nghiêm nghị ngày nào nữa. Hải bây giờ chìm đắm trong men rượu, dáng vẻ tiểu tụy đến đáng thương. Ngày nào ông ta cũng say mèn, tay luôn cầm chặt một bông hoa huệ trắng. Ngồi bệt trên ghế, miệng lầm bầm những lời vô nghĩa Huệ ơi, anh xin lỗi Vì anh và đời hai ta đều khổ Em đang ở phương trời nào Cho anh ngàn lần tạ lỗi với em Nước mắt của ông hài chảy dài trên gương mặt nhăn nheo Ông khóc như một đứa trẻ Khóc vì nỗi đau, vì sự hối hận một màng Những người qua đường thấy vậy Người thì thương cảm Người lại chê bai Hừ, Tự gây gió thì gặp bão thôi Khóc lóc cái nỗi gì Một người đàn ông trung niên Vừa đi qua vừa nói mát Nhưng hài chẳng quan tâm trong cơn say ông chỉ biết thốt lên Những lời tự trách mình Anh sai rồi Huệ ơi Anh đánh mất em mãi mãi rồi Những lúc như vậy Thằng Thị và thằng Đảo Lại thay nhau chờ ông về Dù biết sự thật không phải là con ruột Nhưng tình cảm cha con bao nhiêu năm Vẫn khiến chúng không thể bỏ mạc hải Bố, về nhà đi bố Bố đừng uống nữa Thằng thị vỗ về Mắt nó đỏ hoe Thằng đào lại nói thêm Giọng đầy xúc động Người sinh chúng con ra Cũng không bằng cha dưỡng chúng con Bố à, bố nuôi chúng con khôn lớn Bọn con không bao giờ quên ơn đâu à Những lời nói này khiến cho Hải thêm cắn rứt Lương tâm ông như bị ai đó đục khoét Để lại một lỗ hồng trống rỗng và đau đớn Một buổi chiều Kiên tìm đến nhà Hải Ông thấy bạn mình vẫn trong tình trạng say xỉn như mọi khi Trên bàn đầy những chai rượu rỗng Hải ơi Mày tỉnh táo lại đi Tao có chuyện quan trọng muốn nói đây Kiên nắm chặt vai Của Hải cứ như vậy lắc mạnh Hải ngước mắt nhìn, ánh mắt mờ đục như kẻ mất hồn. Kiên đi à? mày đến làm gì? Tao bây giờ không còn cái gì đâu. Mày vẫn còn, vẫn còn cơ hội để sửa sai. hai Hải à? Sửa sai á, mày vừa nói cái gì? Giọng của Hải khàn đặc, Kiên hít một hơi thật sâu, sau đó nói giọng dứt khoát. Tao vừa đi du lịch ở Lâm Đồng. Tình cờ gặp được một người, thằng bé tên là Hận, nó giống mày như đúc, mẹ nó tên Huệ. Và mày biết không, thằng bé năm nay 30 tuổi. Hải nghe xong giật mình, đôi mắt mở to không chớp. Mày, mày vừa nói sao? Đúng thế, tao dám chắc thằng Hận là con trai của mày và Huệ. Chính Huệ đã mang theo nó rời khỏi quê, nuôi nấng nó một mình suốt bao nhiêu năm qua đấy. Kiên lại càng khẳng định ánh mắt không giấu được vẻ xúc động. Hải như chết lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua. Ông bỗng chốc ỏa khóc, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bỗng tìm được người thân của mình. Huệ, và hận sao? Hải bật khóc ôm mặt nước nở. Từ hôm đó, Hải bỏ hẳn diệu, trong lòng ông chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Mình phải đi tìm Huệ, tìm thằng hận. Phải chuộc lỗi lầm Mình phải sửa sai Một buổi sáng bà Huệ đang tưới mấy cây hoa bạch hài đường trong sân Những bông hoa trắng nuốt Nở rộ Hường tỏa ra dịu nhẹ Giữa không gian mát mẻ Cả vùng cao nguyên lâm đồng Đường trước những đóa hoa Bà Huệ bất giác nhớ lại kỷ niệm ngày xưa Ngày ấy bà còn trẻ Hay nũng niệu hài Mỗi khi được anh ghé thăm Sau những đợt huấn luyện Trên đời này em thích nhất là hoa bạch hải đường đấy. Anh có biết vì sao không? Hải ngây ngô lắc đầu chẳng hiểu ý của cô. Bởi vì trong đấy có từ hải, ngốc thật đấy. Huệ nói xong bật cười, dí ngón tay lên trán của hải đầy chiều mến. Ký ức ngọt ngào ấy như dòng suối mát lạnh, lèn lỏi trong tâm trí của bà, khiến cho bà thở dài. Đang miền man trong dòng ký ức, Bà bất chợt cảm thấy nóng gian sau gáy Như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm phía sau lưng Bà ngoảnh lại Trước mắt bà Là một người đàn ông tóc điểm bạc Sáng người tiều tụy Đôi mắt sâu hắm Như đã chịu được bao nhiêu nỗi đau và dằn vặt Nhưng ánh mắt ấy Dù thời gian có trôi qua bao lâu Bà vẫn nhận ra ngay lập tức Đôi mắt ấy là của hải Cây bình tưới hoa rơi bịch khỏi tay bà xuống đất Nước chảy linh láng Bà đứng chết lặng, đôi chân như bị đóng đinh xuống nền đất. Hải run dày cất tiếng, giọng khẳng đặc. Là bà. Đúng là bà rồi. Tôi đã đi tìm bà suốt bao nhiêu năm. Những lời nói của ông như tiếng vọng xa xăm, lọt thòm giữa sự im lặng đến nghẹt thờ. Bà Huệ sực tỉnh, tay run dày, bà lao tới, đẩy mạnh ông ra khỏi cổng. Ông đi đi. Ông vào đây làm gì? Ông đi ngay cho tôi. Tôi xin ông, tôi lại ông. Đi đi. Bà Huệ hét lớn, giọng đầy hoàng loạn và căm phẫn. Ông Hải lắp bắp, ánh mắt đau đớn như van nài. Tôi xin bà. Tôi chỉ muốn gặp bà. Tôi có lỗi với bà. Ông còn đến đây làm gì? Năm đó tôi và con bỏ làng đi. Ông không thèm tìm kiếm. Giờ ông đến đây làm gì? Để thương hại tôi sao? Đi đi. Đi đi. Không. Tôi không đến để thương hại bà Tôi đến để chuộc lỗi Huệ à Nghe tôi nói Hải đưa tay ra cầu xin Nhưng bà Huệ gạt phát đi Ông đi ngay cho tôi Tôi đã cố gắng quên ông rồi Tôi đã cố gắng sống yên ổn Với con trai tôi rồi Đừng đến đây phá nát cuộc sống của mẹ con tôi Đi đi Ông Hải đứng chết lặng Trước mặt ông là một người phụ nữ Ông từng yêu thương Hơn cả mạng sống của mình Nhưng giờ đây khoảng cách giữa họ Dường như xa vời vời Bà cho tôi một cơ hội Để tôi giải thích Để chuộc lỗi với bà được không Ông không nghe tôi nói gì sao Ông đi đi Đừng bao giờ quay lại đây Bà Huệ cố gắng đẩy ông ra xa Cái đầy mạnh của bà Khiến ông Hải ngã ngửa ra đất Lưng của ông va mạnh xuống nền đất cứng và đau điếng Cái ba lô văng khỏi người Nhưng ông kịp với tay chụp lấy Đúng lúc này thằng hận cùng vợ là Phương Chờ hai đứa con đi học về Trên một chiếc xe cam ri bóng loáng Thấy người đàn ông xa lạ Ngã sõng xoài trước cổng nhà mình Phương mở cửa xe chạy đến vẻ mặt của cô đầy lo lắng Vừa định hỏi han Thì ánh mắt của cô sững lại Người đàn ông trước mặt cô Sao lại giống chồng cô đến vậy Giống đến kỳ lạ Chỉ khác là ông ấy già hơn Mái tóc bạc phơ Ánh mắt mệt mỏi đầy đau thương Còn lại thì giống như hai giọt nước Hận cũng nhận ra sự giống nhau đến kỳ lạ Cậu bước tới Đỡ ông hài dậy Vội vàng hỏi chuyện Ông... Ông là ai Hài nhìn chầm chầm vào con Đôi mắt đỏ hoe Ông nghẹn ngào Cha là cha của con đây Cha tôi sao Hận ngạc nhiên đôi mắt mở to Bà Huệ đứng đó mặt tái nhọt Bà nhìn ông Hải rồi nhìn Hận Như thể không tin nổi vào mắt mình Phương và Hận Dìu ông Hải vào nhà Họ muốn biết tường tận Tất cả mọi chuyện Ông Hải bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện Từ khi ông và bà Huệ chia xa Sự hiểu lầm, nỗi đau Và hành trình ông tìm kiếm bà Suốt bao nhiêu năm trời Từng câu từng chữ ông Hải nói ra Bằng giọng nghẹn ngào mắt ông không rời khỏi bà Huệ Và con trai Nghe xong cả nhà Chìm vào trong sự im lặng Bà Huệ quay mặt đi Hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng Ông lại bước tới Quỳ xuống trước mặt bà Tôi biết là bà hận tôi Nhưng tôi xin bà Xin bà cho tôi cơ hội để chuộc lỗi Hãy để tôi được chăm sóc mẹ con bà Được làm ông nội của hai đứa nhỏ này Bà Huệ vẫn im lặng Ánh mắt đượm buồn Phường thấy vậy cô mới nhẹ nhàng lên tiếng Dạ mẹ ơi Bố lặn nội tìm đến đây Lại đi một mình Chắc hẳn là thật lòng Mẹ cho bố một cơ hội Cũng là cho bản thân mình Một cơ hội có được không Thằng Hận cũng bước tới Nắm lấy tay của bà Huệ Còn biết, mẹ đã chịu nhiều đau khổ vì bố Nhưng nếu bố không hối hận, không ăn năn Thì chắc là bố không tìm đến đây đâu Mẹ à, mẹ tha thứ cho bố đi Những lời của con trai và con dâu Khiến bà Huệ như muốn gục ngã Bao nhiêu năm qua, bà cố gắng chôn chặt ký ức về ông Hải Cố dựng lên một bức tường kiên cố để bảo vệ bản thân Nhưng giờ đây trước mặt bà là ông Hải Người đàn ông bà từng yêu sâu đậm là người cha mà thằng Hận luôn ao ước được gặp. Nước mắt của bà tuôn rơi nhưng lần này không phải vì đau khổ mà vì nỗi lòng đã được chút bỏ. Hận bước tới nhìn thẳng vào mắt ông Hải ánh mắt bỗng chốc trở nên ấm áp cậu quay ra gọi hai đứa con của mình. Tũn ơi! Nấm! Lại đây nào! Hai đứa nhỏ chạy tới tròn xe mắt nhìn Hải Hận mỉm cười đặt tay lên vai con trai Chào ông nội đi con Thằng Tũn nghe vậy lập tức chạy tới ôm cổ ông Hải Đôi mắt sáng rỡ Ông nội là tề thiên đại thánh hả ông nội Ông Hải bật cười xúc động đến nghẹn ngào Ông ôm thằng bé vào lòng Hôn lên đôi má bầu bĩnh của nó Ai bảo với cháu thế Thằng Tũn chỉ tay về phía bà Huệ Đang đứng cạnh cửa Cố gắng giấu đi nụ cười mỉm trên môi Bà nội bảo ông bị xe tải cán chết rồi Bây giờ ông sống lại Ông không phải là tề thiên đại thánh Thì ông là ai chứ Bà Huệ giật mình nghiêm mặt Tũng Không được đặt điều Bà nói bao giờ Hôm trước bà bảo bố con không có bố Vì ông nội bị xe tải cán chết con gì Nụ cười vừa nở trên môi bà Huệ Bỗng chốc vụt tắt Mặt bà đò bừng vì xấu hổ Nếu như dưới đất có cái lỗ nứt, chắc là bà chui xuống cho đỡ ngược ngùng. Cả nhà bỗng nhiên im lặng, câu nói ngây thơ nhưng rất thật của thằng Tũn, khiến mọi người lúng túng, không biết phản ứng ra sao. Ông hài mỉm cười, vòng tay ôm lấy thằng Tũn, hôn lên đôi má bầu bĩnh của nó. Đúng vậy cháu ạ, tội của ông nội gây ra cho bà nội, có ngàn lần xe tải cán cũng chưa hết được. Thằng Tũn tròn mắt nhìn ông, nó trả hiểu hết ý nghĩa của câu nói, nhưng mà vẫn cười toe toét. Phương thấy không khí trở nên căng thẳng, liền nhanh nh nói ngay. "Hôm nay có ông nội trở về, cả nhà mình phải ăn mừng chứ ạ?" Hận cũng giẵng giạc hô to. "Đúng rồi đấy, hôm nay cả nhà lên xe đi ngắm thác Dam Di cùng với Tề Thiên Đại Thánh nhé." Hai đứa trẻ lập tức reo lên mừng rỡ, thằng Tũng nhảy cẫng lên giéo tay của ông nổi. Ông ơi, đi thôi đi ngắm thác đi, con muốn kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh đánh yêu quái cho ông nghe." Nụ cười trên môi bà Huệ bây giờ không còn gượng gạo. Bà nhìn chồng mình nhìn con trai, con dâu và hai đứa cháu nhỏ, một cảm giác bình yên len lỏi trong lòng. Còn hai chị em thằng Tuấn mừng, bởi vì từ khi sinh ra đến giờ, chúng mới thấy ông nội bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Bạn bè chúng nó có nội từ lâu, giờ chị em chúng nó mới có. Mà ông nội, chị em nhà nó còn là tề thiên đại thánh nữa cơ. Ông hải đường trước thác đam di, nơi dòng nước trắng xóa, tuôn trào như vĩnh cửu. Bên cạnh ông bào hệ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn phẳng phất chút buồn. Hận và Phương nắm tay hai đứa trẻ đang díu dít chạy chơi, tiếng cười vang vọng giữa núi rừng. Nước mắt ông Hải lặng lẽ rơi Ông đã tìm thấy gia đình thực sự của mình Không phải qua dòng máu Mà là qua tình yêu Và sự tha thứ Ông khẽ nắm lấy tay của bà Đôi bàn tay gầy guộc chai dần Nhưng vô cùng ấm áp Cảm ơn bà Vì bà đã chịu tha thứ cho tôi Cảm ơn Bởi vì bà đã nuôi dậy Thẳng hận thành người Bà Huệ gật đầu Giọt nước mắt lăn dài Nhưng miệng vẫn nở một nụ cười tươi Chúng ta bỏ lỡ cả một đời Nhưng may vẫn kịp Tìm gặp lại nhau Giờ ánh nắng vàng ống của buổi chiều Ông Hải nhận ra rằng Hạnh phúc đích thực Là khi người ta biết tha thứ Và yêu thương trở lại Quý vị và các bạn thân mến, Tơ Man vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện, một câu chuyện hết sức lôi cuốn được viết bởi tác giả Phùng Phan Quang. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tơ Man trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong nội dung của trọn bộ câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tơ Man được biết với nhé. Mà Tơ Man thì vô cùng xúc động về chuyện tình yêu sau bao nhiêu năm xa cách. Họ vẫn tìm lại nhau, tha thứ cho nhau và tiếp tục sống những ngày hạnh phúc còn lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ tâm an. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.